À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học chuyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa. Thì báo cáo với anh em là mấy cái ngày cận Tết này thì mình cứ tranh thủ có thời gian rảnh để mình đọc thôi cũng chẳng biết là nó sẽ uh, dôi hay là nó thiếu nhưng mà tôi sẽ hy vọng là ngày nào cũng có chuyện để cho anh em nghe. Kể cả là trong những ngày Tết nếu mà tôi phải về quê chúc Tết thì tôi cũng cố gắng là up trước. Trước khi mình đi, tôi cố gắng không đi đâu quá 2 ngày cả. Tôi cũng biết là có những anh em là người ta gọi là đi công việc hoặc là có những cái không thể về kịp được gia đình trong dịp Tết. Người ta cũng có muốn có cái gì đó nghe cho đỡ buồn. Chứ còn xem trên TV thì nó có nhiều chương trình thật đấy. Nhưng mà không phải chương trình nào mình ưa thích. Nếu mà anh em nào thích nghe chuyện thì tôi sẽ cố gắng hết sức để mà ấp chuyện cho anh em nghe. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần thì đã... Uh, gọi là hoàn thành cái nhiệm vụ của mình Ở Triều Huy Đại Thành và lên đường đến Kinh Thành Có thể đối với người khác thì đây sẽ có rất nhiều áp lực Nhưng mà với cái cá tính của Lâm Bắc Thần Cũng như là điện thoại tử thần sắp uh, nâng cấp Đến cái phiên bản phần cứng đã được nâng cấp Thì sẽ có nhiều điều thú vị Và có thể hắn sẽ quẩy loạn cả Kinh Thành lên Chứ Kinh Thành thì không làm gì được hắn cả Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Mây đen cuồn cuộn, độ cao phi hành của phi thuyền cũng không tính là cao, ước chừng chỉ khoảng ngàn mét. Không gian ở độ cao này vẫn là tầng đối lưu, nhiệt độ thấp, khí lưu rất loạn, cho nên tốc độ của phi thuyền cũng không nhanh, thậm chí là còn có chút tròng trành. Đến mức mà Lâm Bắc Thần hoài nghi là nó có thể nào rơi máy bay hay không. Một lớp lồng sáng huyền trận màu xanh nhạt bao phủ lấy phi thuyền, bảo vệ người trên thuyền, để không đến mức là trong gió mạnh phần phật mà trượt chân ngã xuống. Và thực là phi cơ theo kiểu xe mùi trần, so với khoang hạng nhất ở kiếp trước thì cảm giác kích thích hơn rất nhiều, mặc dù chưa bao giờ được đi xe, đi khoang hạng nhất. Lâm Bắc Thần đứng trên bong thuyền đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Địa thế phía dưới có thể nhìn thấy rất rõ ràng, sông núi ao hồ, sông ngòi, rừng rậm, thảo nguyên, thậm chí một số động vật cỡ lớn trong đồng hoang, quy tích chuyển động đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần dùng góc độ này để mà quan sát mặt đất. Tóm lại là một câu, vô cùng sảng khoái. Phi thuyền thì dài chưa đẩy 20 mét, bề rộng chừng 4 mét, bên ngoài hiện lên màu bạc nhạt, là màu sắc được tôn sùng ở đế quốc Bắc Hải. Chất liệu không rõ, có lẽ là một loại chất liệu gỗ đặc thù nào đó, ở phía trên khắc lít nhà lít nhít đẩy những hoa văn huyền văn. Ở trong khoảng thời gian riêng biệt, vi quang màu xanh nhạt lưu chuyển cực kỳ có quy luật. Trong sự dư tỏ lập loè, một luồng khí xoáy gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, kéo thân thuyền. Đây đại khái chính là nguyên lý phi hành của phi thuyền. Lâm Bắc Thần đã hỏi qua tiêu giã thì biết được chiếc phi thuyền thanh vũ cấp này có chi phí chế tạo không hề thấp. Loại đế quốc cấp 1 giống như đế quốc Bắc Hải số lượng phi thuyền cũng không vượt quá 1.000. Một là bởi vì ý nghĩa chiến lược của phi thuyền nó không lớn, chỉ có thể coi nó như phương tiện giao thông đường dài. So với chi phí chế tạo đắt đỏ, chi bằng chuyển sang nuôi dưỡng hoặc là huấn luyện chiến thú phi hành cùng với cường giả cấp võ đạo tông sư... Trong thế giới mà cường giả cứ động một tí là phi thiên độn địa này thì chiến lược trên không, càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Nghe có vẻ cũng không tồi, quay về làm chiếc đi tán gái. Lâm Bắc Thần âm thầm tự mình đưa ra chủ ý, thể hiện đầy đủ trạng thái tâm lý của một tên nhà giàu mới nổi. Trong giới hạn của phong ngữ hành tinh dọc đường phi thuyền chạy có thể còn gặp phải quân đội của hải tộc phía dưới. Lúc này đám người Lâm Bắc Thần và tiêu giã mới biết, thì ra là khi đang về công triều huy đại thành, Đại quân hải tộc đã vòng qua tỉnh lỵ ở phía sau triển khai công thành chiếm đất, nhưng mà bởi vì hiệp nghị hòa đàm, thế công của hải tộc đã ngừng lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng luồng khói đen phóng lên ngút trời phía dưới, do các thành thị lớn nhỏ thiêu đốt lên. Núi non như tụ, sóng lớn như nộ, núi sông đường xá trong ngoài kinh thành, nhìn đế đô, ý do dự, thương tâm hành xử phong ngữ, cung điện vạn gian đều làm từ đất đai, hưng thịnh, bách tính, khổ, vong, bắt tính khổ lâm bắc thần bùi ngùi thở dài thở dài xong lại cảm thấy chưa đủ tận hứng bởi vì ở bên cạnh không có một vai phụ nào tên cổ vật vương trung này vào thời khắc thèn chốt cũng không biết là chết ở nơi nào kể từ khi lên thuyền thì không thấy người đâu lúc này thơ hay một tiếng khen ngợi truyền đến vai phụ tới rồi không sai phi tuyết nhất sát nhào mắt lại trên mặt mang theo nụ cười lâm bắc thần lập tức nói vậy sao ta cũng cảm thấy là thơ hay người bình thường tuyệt đối không làm được Tiểu tuyết à, ngươi nói thử xem, hay ở chỗ nào? Có thể không hay sao, bài thơ này ở thế giới trước không biết là mạnh cỡ nào. Phi tuyết nhất sát nói, hay ở chỗ, lòng mang thương sinh. Lâm bất thần bật cười, phi tuyết nhất sát cũng không để ý mà nói. Lâm thiên nhân lần này đến Kinh Thành, giống như dòng tiến vào đại dương mênh mông, hổ tiến vào núi sâu, tất chắc quấy động mây gió ở Kinh Thành. Không biết Lâm thiên nhân có dự định gì không? Dự định? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, xoa mi tâm mà nói, không sai đại nhân, có gì chỉ giáo sao? Y thuyết nhất sát cười híp mắt mà nói, một bài thơ Sơn Hà thương sinh của Lâm Đại Thiếu cho thấy rõ ý chí, có thể thấy được là trong lòng có khát vọng lớn, muốn cứu vớt lê dân, cố gắng xoay chuyển núi sông. Lâm Bắc Thần liền trực tiếp ngắt lời, sai rồi, hả? Y thuyết nhất sát híp mắt lại xứng sở. Lâm Bắc Thần nói, ngươi làm sao mà làm khâm sai? Hả? Phi thuyết nhất sát lại càng thêm hoang mang Lời này có ý gì đây Lâm Bắc Thần với vẻ mặt khinh bỉ mà nói Trong thiên hạ này ai mà không biết Lâm Bắc Thần ta chính là một tên ăn trời chắc táng phá gia chi tử Ngay cả nhân hoàng bệ hạ của đế quốc cũng có thánh chỉ ban xuống Nói Lâm Bắc Thần ta là não tàn Thử hỏi Mỹ Nam Tử không dùng tiết tháo khiến thế nhân kinh ngạc Chỉ dựa vào não tàn để kinh động thiên hạ như ta ngươi nói trong lòng ôm thiên hạ Lòng có vạn dân Bản thân người có tin được không Trên chán của phi tuyết nhất sát tràn đầy hắc tuyến. Cái này, con mẹ nó, có thể nói chuyện đàng hoàng có được không? Tiểu tuyết à? Lâm bắc thần cười híp mắt mà nói. Phi tuyết nhất sát giống như bị dẫm phải đuôi, trực tiếp ngắt lời, đừng gọi ta như vậy. Ờ, lão tuyết à? Lâm bắc thần đành phải đổi cách gọi. Phi tuyết nhất sát ngỡ ra, được thôi. Lão tuyết thì nghe có vẻ thoải mái hơn nhiều so với tiểu tuyết, nghe không có biến thái như vậy. Thế nhân chỉ biết mặt ngoài Cũng không biết tình cảm sâu đậm chân chính Của lâm đại thiếu ngài Khi tuyết nhất sát lần đầu tiên cảm thấy Nói chuyện phiếm với lâm bắc thần lại khó khăn như vậy Hắn đành phải vực dậy tinh thần Cố gắng tổ chức ngôn ngữ của mình mà nói Chỉ có người Có con mắt nhìn thực sự Mới có thể xuyên qua vẻ cường điệu ở bên ngoài này Mà nhìn thấy được phẩm chất thực sự Của lâm đại thiếu ngài Chờ chút lâm bắc thần nói Ý của ngươi là nói Hoàng, đệ, Hoàng đế bệ hạ có mắt không tròng phải không Nụ cười của phi tuyết nhất sát ngừng tụ lại Hỏi chấm, con mẹ nó Ta có ý này sao Ta đây là đang cố ý khen ngợi ngươi bệ hạ là bị tiểu nhân che mắt mà thôi Hắn lành phải cố gắng giải thích một chút Nhưng mà đầu óc của lâm mắc thần kỳ quái nói Ý của ngươi là Bên cạnh bệ hạ có rất nhiều tiểu nhân Phi tuyết nhất sát một ngụm nước bọt Suýt chút nữa khiến bản thân chết nghẹn, Cái con mẹ nhà ngươi Có thể nói chuyện đàng hoàng hay không Ý của ta là nói Lâm thiền nhân đã có lòng dạ lớn và khát vọng lớn Lần này đi Kinh Thành tất nhiên phải lựa chọn một số chiến hữu cùng chung trí hướng mới có thể thực hiện được lý tưởng thi triển hết những gì học được. Khi tuyết nhất sát đang sống sờ sờ mà bị Lâm Bắc Thần nói cho nội thương một lão già nham hiểm như hắn đã có khi nào thẳng thừng nói ra ý đồ của mình như vậy chứ lần này lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ dĩ nhiên mà nói Ồ, oh, ta hiểu rồi thì ra là người đang lôi kéo ta. Người còn chưa tới Kinh Thành mà vòng xoáy đã chủ động đi tới bên cạnh lão già quỷ quyệt như phi tuyết nhất sát dĩ nhiên cũng không nhịn được mà làng nhân hung hãn nhảy ra nhìn khuôn mặt đột nhiên tỉnh ngộ của thiếu niên kia bàn tay giấu trong ống tay áo của phi tuyết nhất sát các đốt ngón tay đều bị bóp đến tái nhợt hắn cảm thấy là các nếp nhăn trên trán mình đang co quắp lại chỉ là muốn chia sẻ một chút thông tin với lâm thiên nhân mà thôi phi tuyết nhất sát cố nén xung động muốn mắng người cười híp mắt mà nói <cười> lâm bắc thần nói Ta đoán ngươi bây giờ ngoài mặt thì đang cười khúc khích, nhưng mà trong lòng thì đang tê dại như vỏ lúa mì. Gân xanh trên chán của phi tuyết nhất sát đều sắp nổi cả lên. Lâm Bất Thần lại nói: người gấp gáp rồi, người đã gấp gáp. Phi tuyết nhất sát hít vào một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói: Lâm Thiên Nhân, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Cho dù là ta lôi kéo ngươi, thì cũng phải cho ta cơ hội đưa ra điều kiện, có đúng không? Ít nhất chúng ta ở Triều huy Đại Thành đã phối hợp rất hoàn hảo. Đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp mà khởi đầu tốt đẹp đã là một nửa thành công không phải sau lâm bắc thần thất vọng lắc đầu nói xem ra ngươi còn chưa hiểu ta con người của ta cũng rất đơn giản nói tới đây vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc đừng nói chuyện tình cảm con mẹ nó với ta ta chỉ nhận tiền thôi tuyết nhất sát liền sững sờ nói lâm thiên nhân đừng nói đùa lâm bắc thần nói ai thèm nói đùa với ngươi lâm bắc thần ta trước giờ đều nhận tiền không nhận người chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe ngóng chi tiết sao tiểu tuyết à Cái chiếc khâm sai này của ngươi làm không được rồi. Rất thô giáp, không có kỹ cảng chú đáo chút nào. Khi tuyết nhất xét đứng chết chân ngay tại chỗ, loài cảnh tượng này hắn thực sự chưa từng gặp qua. Ở trong kinh thành chỉ có hắn khiến người khác là không biết trả lời như thế nào. Đâu có người nào khiến hắn trò chuyện mà không biết trả lời thế nào. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy trò chuyện với Lâm Bắc Thần lại là một việc khó khăn đến như vậy. Hắn đứng trên thuyền, cẩn thận suy nghĩ lại. Đoàn đối thoại vừa rồi, đột nhiên lĩnh hộ được. Thiếu niên này hình như hắn đang nói thật. Cẩn thận suy nghĩ sự tích của lâm bắc thần từ trước tới nay quả thật hám lợi sao? Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có thể dùng tiền ai để mua chuộc cả thiên nhân? Là bởi vì trong khoảng thời gian gần đây biểu hiện của lâm bắc thần trong triều huy đại thành thực sự quá kinh diễm, cho nên mình mới không để ý đến tình báo trước kia mà tự cho rằng đã nhìn thấu hắn rồi đưa ra phán đoán sai lầm ư? Nhưng mà bài thơ vừa rồi là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chính là một bài thơ. Trăm năm lòng ôm trí lớn, khí nuốt trửng cả núi sông, người bình thường có thể viết ra được bài thơ như vậy sao? Rõ ràng là phải đem cảm khái và khát vọng nằm sâu trong trái tim hắn bộc lộ ra ngoài. Phi tuyết nhất sát xưa này tự hỏi mình có trí kế hơn người, là người có chi thức. Nhưng mà những kinh nghiệm trước kia của hắn đặt trên người Lâm Bắc Thần toàn bộ đều mất đi hiệu quả rồi. nhưng điểm mâu thuẫn trên người này cũng quá nhiều rồi đó. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, khi mà phi tuyết nhất sát đã làm đủ xây dựng tâm lý, Chuẩn bị thật tốt trả giá với Lâm Bắc Thần. Vừa ngẩng đầu lên thì... Người đâu? Lâm Bắc Thần đâu mẹ rồi? Buông thuyền đã trống rỗng không thấy một bóng ma. phi tuyết nhất sát ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Lâm đại thiếu đây là đã bày tỏ rõ ràng, không muốn trò chuyện với mình. Ở trong khoang thuyền, Lâm Bắc Thần thở hồng hộc Cẩu vật! Lại muốn nói chuyện tình cảm với ta. Đây là việc mà con người làm sao? Chỉ có những nhà tư bản ăn người không nhà xương, nhưng chủ hắc ám đánh mất lương tâm kia mới có thể động một tí là đem lý tưởng khát vọng treo nơi khóe miệng. Coi ta là người cao quý lương thiện Sau Thiên thiên và thiên thiến một trái một phải bóp vai cho Lâm đại thiếu. Một lát sau thì tiêu giã gõ cửa bước vào. Đại thiếu, ngài tìm ta. Hắn vừa đi vào liền hành quân lễ. Lâm bất thần liền biến thành khuôn mặt tươi cười mà nói. Tiêu đại ca, ngồi, mau mời ngồi. Tiêu giã hơi do dự rồi ngồi xuống. Đại thiếu tìm ta có chuyện gì? Lâm bất thần lần này không nước đục thả câu đem chuyện vừa xảy ra trên boong thuyền kể lại rồi nói ta đối với thế cục kinh thành không hiểu rõ lắm nhưng đã đi rồi thì nhất định khó mà không quan tâm được cho nên muốn tìm tiêu đại ca ngươi để tìm hiểu tình huống tiêu dã trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị đại thiếu cụ thể muốn biết về phương diện nào lâm bắc thần liền nói bây giờ trong kinh thành có những phe phái nào tiêu dã cúi đầu trầm tư rồi bắt đầu theo như ta được biết thì sức mạnh của các phái hệ lớn trong kinh thành vẫn luôn là sức mạnh của tả tướng quân bộ và ba phe phái lớn của hoàng thất tạo thành thế chân vạc nhất là những năm trở lại đây sức mạnh chủ giáo của hoàng thất bị suy yếu thế cục chân vạc ngày càng vững chắc nhưng bắt đầu từ năm ngoái vệ thị của thiên thảo hành tỉnh quật khởi nhất là vệ danh thần đột nhiên xuất hiện sức mạnh của vệ thị nhất hệ điên cuồng bành trướng đã bắt đầu phá vỡ thế cân bằng vốn có bố cục vừa bị phá vỡ thì kinh thành hỗn loạn cả lên bây giờ liên minh sứ đoàn trung ương đế quốc đến đoàn sứ thần của thần điện thượng cấp cũng rất nhanh sẽ đến tin đồn sức mạnh của đế quốc cực quang cũng đã ở trên đường rồi có thể tưởng tượng mức độ hỗn loạn của kinh thành hiện giờ hắn chậm rãi nói đối với đại cục trong kinh thành hắn hiểu rất rõ ràng Lâm mắc thần nghe được thì gật đầu lia lịa so với việc cầu kết với lão già xảo quyệt phi tuyết nhất sát này hắn đương nhiên tin tưởng tiêu giã hơn chỉ là những điều mà tiêu giã đại ca biết cũng rất rõ ràng người ở châu huy thành thông tin đều kết nối được sau thà là có phần mềm hách của điện thoại lâm bắc thần càng ngày càng tò mò với thân phận và lai lịch của tiêu giã đây tuyệt đối là người có câu chuyện phía sau lưng nói kỹ về tả tướng hoàng thất và quân đội một chút lâm bắc thần nói tiêu giã suy nghĩ một chút rồi nói tả tướng tả lộ ý xuất thân nghèo hèn được coi là đại diện cho tập đoàn quan văn chủ trương chia sẻ quyền quản lý thiên hạ với hoàng thất muốn hạn chế hoàng quyền quân đội thì lại là quân nhân xuất thân huân quý làm chủ Người chấp chưởng quân đội hiện tại là Trấn Quốc công, nghe đồn đằng sau hai người này đều có bóng dáng của đế quốc Trung Ương, đến nỗi hoàng thất tự nhiên không cần phải nói nhiều, nhưng năm gần đây thần tích của kiếm chi chủ quân không xuất hiện, bệ hạ trầm mê với việc tu luyện, nội chiến trong hoàng thất, thậm chí dính dáng đến Bạch Vân Thành và tiểu kiếp kiếm uyên. Sư thì vẻ ở trong chùa, Lâm Bắc Thần trầm ngâm gật đầu, quả nhiên là loạn thành một đống, hoàng đế không để ý tới quốc sự. Đại thần thì muốn tự chế, sau lưng lại có quốc gia khác gây sự. Đế quốc như vậy, khổng loạn mới là lạ. Chẳng trách liên minh đế quốc trung ương người ta cũng không nhìn nổi nữa. Muốn tới để bình xét cấp bậc của đế quốc. Nếu như Lâm Bắc thần là đế quốc trung ương, nhìn thấy đế quốc Bắc Hải hỗn loạn thì cũng phải hỏi một câu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu lão đệ, ngươi còn có thể làm được nữa hay không? Không được thì chim cút, để ta đổi người khác tới làm. Lâm Bắc thần nhìn chầm chầm vào tiêu giã chẩm ngâm suy nghĩ Tiêu Giã trầm mặc một lúc, đón ánh mắt của Lâm Bắc Thần mà nói: "Thực ra ta là...". Lời còn chưa dứt thì ầm một tiếng, phi thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, trung quanh vang lên những tiếng thét chói tai. Tất cả mọi thứ trong khoang thuyền đều xoay tròn kịch liệt, chết tiệt, thực sự là rơi máy bay. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần, sau đoán theo bản năng đưa hai tay trái phải ôm lấy Thiên Thiên Thiến Thiến, quấy động huyền khí để bảo vệ hai thiếu nữ này. ầm! phi thuyền trực tiếp bạo tạc năng lượng khủng khiếp ập tới phi thuyền hóa thành một đám lửa nổ tung thành vô số mảnh vụn bắn vào hư không tiếng nổ xen lẫn với những tiếng kêu thảm thiết có chuyện gì vậy lâm bắc thần quát lớn huyền khí cấp thiên nhân khuếch tán ra ngoài tận lực xua đuổi năng lượng nổ tung nhưng năng lượng nổ tung này thực sự không thể khinh thường ngay cả lâm bắc thần cũng cảm thấy súng kích kịch liệt để cơ thể chấn động mạnh huyền khí tiên thiên hệ thổ của cấp tiên thiên trong nháy mắt bị đánh vỡ thủy hệ Lâm bất thần thấp rộng quát, huyền khí tiên thiên hệ thủy trong nháy mắt bổ sung tới, đồng thời lập tức ném ra mấy chục cái thủy hoàn màu xanh. Nhìn thấy không có ai bị nổ chết, toàn bộ đều được bao phủ giành được một tia sinh cơ, kiếm. Hắn gạo to một tiếng, hơn 10 thanh đại ngân kiếm treo lơ lửng giữa hư không, rơi xuống phía dưới bóng người, mặc kệ sống chết đều đỡ lấy. Sau một nén nhang, chỗ giao giới giữa phòng ngữ hành tỉnh và thanh xương hành tỉnh, Một cái xác thuyền vỡ đang bị thiêu đốt trong rừng tuyết của thung lũng băng sơn. Lâm Bắc Thần nhìn xác phi thuyền với vẻ mặt như ăn phải phân chó. Cái miệng này của ta cũng thực sự nói toạc ra. Sao tùy tiện nghĩ một chút cái phi thuyền này đã thực sự bị rơi máy bay chứ? Không, chính xác không phải là rơi mà là bị nổ tung. Đang yên đang lành tại sao lại nổ tung? Sân bay của đế quốc Bắc Hải kiểm tra tu sửa, tuyệt đối là bọn đáng chết. Đã điều tra rõ, không phải phi thuyền trục trặc mà đây là một vụ ám sát mưu đổ đã lâu. Tiêu giã tóc bị đốt một nửa về mặt kích động và phẫn nộ bước tới hồi báo. Hả? Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lập tức tràn đầy sát khí. Lại là âm mưu. Đúng thật là nhắm vào ta sau. Lâm Bắc Thần dựng tóc gáy lên. Ta vẫn chưa đến đế đô đã trở thành mục tiêu của người khác rồi à? Là ai làm chứ? Thiên thảo vệ thị là đáng nghi nhất. Nhưng cũng không phải là không có khả năng khác. Tại sao mà ta bảnh bao như vậy mà vẫn có người muốn giết ta? Lâm Bắc Thần hạ quyết tâm nhất định phải điều tra rõ chuyện này quay hồi lại tâm trạng nặng nề, Lâm Bắc Thần hỏi, tình trạng tử thương thế nào? Tiêu Dã do dự một lát rồi nói, người chết rất nhiều, những người điều khiển phi thuyền toàn bộ đều bị nổ chết, sứ đoàn khâm sai chết 2 phần 3, chúng ta cũng tổn thất mấy người. Tiếng bước trần vang lên, lại thấy Lưu Quan Sơn đỡ Phi Tuyết nhất sát cả người là máu, hơi thở yếu ớt đi tới nói, Trịnh Tường lòng chết rồi. Đoàn khâm sai lần này có thể nói tổn thất nghiêm trọng, đến cả Phi Tuyết nhất sát nếu không phải ở thời khắc quan trọng Có cường giả Lô Quan Sơn Một trong lục đại cao thủ của Hoàng thất cấm vệ quân Ra tay trợ giúp Chỉ sợ không sai đại nhân cũng bị nổ tan tành Chết thì cũng đã chết rồi Lâm bác thần hoàn toàn không quan tâm sự sống chết Của trịnh Tương Long Y phục trên người rách nét tan tành Tiêu bính cam mặt mũi đen ngòm đi tơi nói kaka bạch mã của huynh chết rồi Đã bị nướng chín Vừa nói y còn vừa liếm môi Cái gì Lâm bác thần cảm thấy đau buồn Ngựa của ta không quản nữa ư Mau dẫn ta đến đó Thi Tuyết nhất sát và Lâu Quan Sơn sững sốt. Trịnh Tương Long đường đường là ty trưởng thực quyền của đế quốc, chết rồi ngươi hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ ngươi lại kích động như vậy chỉ vì một con ngựa chết, người không bằng ngựa sao? Hai người nhìn nhau mà không biết nói gì, nhưng đành phải đi theo. Chỉ nhìn thấy thi thể con ngựa nằm trong đống lửa đã bị thiêu cháy đến mức thay đổi. Mùi thịt nướng nhàn nhạt, nhạt bao phủ trong không khí, sao lại thơm vậy? Hai người đều cảm thấy ngạc nhiên. Con ngựa đáng thương của ta, từ nhỏ ngươi đã ở bên cạnh ta. Vốn dĩ định đưa người đến Kinh Thành ăn no uống say, không ngờ người lại đi trước ta một bước, Lâm Bắc Thần có chút đau khổ. Đây là con ngựa được hắn lựa chọn kỹ càng, huyết mạch tốt nhất, ngày thường cho nó ăn vô số linh đơn thảo dược, chăm sóc cẩn thận, dáng vẻ rất đẹp. Không ngờ lại chưa xuất quân, chưa thắng trận mà đã chết, bị nổ chết, còn bị thiêu chín nữa, Quả thực là thê thảm, nướng quá thơm, khục, thơm. Lâm Bắc Thần liếc nhìn nước miếng bắt đầu chảy ra, ăn nhiều thảo dược như vậy, nướng chín lại thơm như vậy. Lâm Bất Thần suy nghĩ quả thực không kiềm chế nổi, vậy nên xé một miếng thịt ngựa ra ăn thử. Ngon, mùi thịt nướng ngoài cháy trong mềm nhanh chóng kích thích vị giác của hắn, cảm giác linh hồn cũng sắp bay lên, thơm quá. Hắn lại ăn thêm mấy miếng tận dụng hết mức triệt đẻ Ngựa ở ngựa, người trung thành như vậy, nếu như biết được thì cũng mong người có thể cống hiến đến cuối cùng. Hy vọng ta ăn người khôi phục thể lực để đi báo thù cho ngươi. Đúng, nhất định là như vậy. Lâm Bất Thần rất nhanh đã hoàn thành việc xây dựng tâm lý cho mình thoải mái ăn lấy ăn đẻ mọi người chung quanh nhìn cảnh tượng này nhất thời có chút ngỡ ngàng tình tiết này biến đổi hoàn toàn không có logic tiêu bính cam lau nước miếng rẻ rặt hỏi ca ca ngon không Lâm mắc thần không để ý đến hắn tiêu bính cam do dự hỏi để có thể thử một miếng không Lâm mắc thần vừa ăn như hổ đói vừa nói đừng có làm phiền ta ăn tiêu bính cam ồ một tiếng sau đó trơ mắt nhìn một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được xé một miếng thịt ngựa ngoài cháy trong mềm ăn thử mắt trợn tròn ngon quá đi hai binh đệ lập tức ngồi sổ bên cạnh con ngựa nướng ngốn nga ngốn nghiến ăn lấy ăn đẻ lại đây lại đây ăn đi lâm Bắc thần kêu những người chung quanh một lúc sau một con ngựa bị thiêu đã biến thành một bộ xương trắng sáng bóng có người sắp cắn cả phải lưỡi trước giờ chưa từng được ăn thịt ngựa ngon như vậy không chính xác là trước giờ chưa từng ăn miếng thịt nào ngon như vậy ca ca có cần đập xương không tủy xương cũng rất ngon tiêu bĩnh cam nóng lòng muốn thử Lâm Bắc Thần đứng dậy tát vào gái tên mập này Ngươi có còn có nhân tính hay không vậy Nó đã chết thề thảm như vậy rồi Ngươi còn muốn ăn xương tủy của nó Khục tủy xương mà ngươi nói Có thể ăn được bao nhiêu vi tuyết nhất sát và lâu Sơn Quan cạn lời quả thực không phải là người Bọn họ lại một lần nữa Thấy được Lâm Bắc Thần thay đổi tam quan Tất nhiên người bên cạnh Lâm Bắc Thần Cũng đều kỳ quái vi tuyết nhất sát nghĩ Đến con ngựa mà mình yêu thương còn ăn thịt Còn có chuyện gì hắn ta không thể làm Lâu Sơn Quan thì nghĩ lẽ nào chỉ có người mặt dày như Lâm Bắc Thần mới có thể thực hiện đột phá võ đạo một cách thần tốc mới trong một khoảng thời gian ngắn có thể đột phá trở thành thiên nhân ở trong đó Gió tuyết dần nổi lên, bầu trời tối lại sư đoàn tổn thất nghiêm trọng 2 phần 3 quân số đã chết trong vụ nổ Ngân Bạch vệ đi theo Lâm Bắc Thần tổn thất mất 3 người nhưng sau khi ăn thịt ngựa tâm trạng binh sĩ đỡ hơn nhiều sau khi mọi người thảo luận quyết định tạm thời ở trong cái hẻm núi băng tuyết dựng doanh trại nghỉ ngơi khi hậu giá lạnh rất nhiều người đều là cao thủ võ đạo bản thân có thể chịu được cây lạnh lâm bắc thần phát huy thủy hoàn thật lần lượt chữa trị vết thương cho mọi người chỉ cần còn một hơi thở thì đau phần đều được hắn trị khỏi tất cả mọi người đều mang ơn lâm bắc thần lều bạc lớn và sa hoa dựng lên trong dốc thoải trên tuyết chân pháp huyền văn được mở ra nhiệt độ bên trong ấm áp và thoải mái thiên thiến và thiên thiên đang chuẩn bị nước nóng còn chung quanh lều bạc lớn tổng cộng có hai chiếc lều bạc nhỏ màu trắng bạc vừa nhìn đã biết là giá cả đắt đỏ đều là sản phẩm luyện kim của huyền văn trận pháp cũng chỉ có ngân bạch vệ mới có thể làm được lều bạc luyện kim đơn độc không ai phân phối hiệu quả giữ âm và cách âm rất tốt là món đồ cần thiết trong cuộc sống đây là trước khi xuất phát lâm đại thiếu đã yêu cầu bộ luyện kim bộ trận sư của doanh trại vân mộng tăng ca làm ra khiến cho mọi ngân bạch vệ đều vô cùng cảm động đồng loạt bày tỏ nguyện ý hết sức hết lòng cho lâm đại thiếu thật tình không biết lý do lâm đại thiếu làm vậy là muốn kiếm chi chủ quân, có thể đồng ý cùng trở về kinh thành. Chỉ có đãi ngộ phòng đơn, một người một lều bạt, mới có thể khiến cho nữ thần phục thủ kiêu ngạo lạnh lùng, hơn nữa có bệnh sạch sẽ này miễn cưỡng có thể chấp nhận. Đương nhiên cũng có thể đề phòng khi tu luyện, âm thanh quá lớn, ứ á, ảnh hưởng đến người khác. Người không sao chứ? Lâm Bắc Thần xuất hiện trong lều bạt của bạch ngân vệ số 4, gia vị ương mặc chiến bảo ngân bạch vệ khẽ lắc đầu sức sát thương của trận nổ thực sự là rất lớn khiến gia vị ương một người có thần lực tu vi khôi phục tới cảnh giới thiên nhân cấp hai cũng cảm nhận được uy hiếp lần nổ này là nhắm vào ta gia vị ương nói vị trí tàu của ngươi nằm ở chính giữa trận nổ chịu sự ảnh hưởng là lớn nhất thiên nhân mới thăng cấp tuyệt đối không thể chịu được sức mạnh phá hủy như vậy nghĩ kỹ lại là người nào nhắm vào ngươi có thể im hơi lặng tiếng bố trí mìn bẫy hơn nữa có thể đặt chính xác bên cạnh vị trí thuyền của ngươi Đối phương nhất định đã bố trí kỹ càng và vô cùng hiểu rõ tình tiết của mọi người trên thuyền trong chuyến hồi kinh lần này. Lâm Bắc Thần nói, ta cũng đoán được một ít, nhưng bây giờ vẫn chưa có manh mối. Giả Vị Ương lại nói, thực ra đêm nay không nên ngủ ngoài trời thế này, đối phương e rằng vẫn còn thủ đoạn tiếp sau. Lâm Bắc Thần nói, ta ở đây, đợi bọn chúng tới. Có nhiều người thiệt mạng như vậy, Lâm Bắc Thần không thể nuốt trôi cục tức này. Giả Vị Ương muốn nói gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, đến rồi lâm mắc thần lúc này cũng đột nhiên có linh cảm cảm giác sẩn tóc gáy như bị một con thú hung ác nhìn chằm chằm hắn nói ta đối phó trước người xem tình huống thế nào mà hành động giả vị ương gật đầu lần này nàng tới kinh thành là một hành động bí mật muốn điều tra hiện trạng của thần điện kiếm chi chủ quân ở kinh thành bởi vậy nếu không cần thiết thì không muốn lộ diện để tránh rứt dây động rừng lâm mắc thần nhanh chóng đến chỗ đóng quân lúc này đùng mặt đất bắt đầu chấn động mọi người ở nơi đóng quân lập tức cảnh giác Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ nhìn thấy trên núi tuyết bên trái của khe hẹp băng sơn, tàng tuyết trắng từ đêm tối đang nhanh chóng lăn xuống từ trên đỉnh núi. Là tuyết lở, tiêu rồi, có người sợ hãi kêu lên. Không phải tuyết lở tự nhiên, là kẻ địch đánh lén, không được hoảng loạn, bày trận cho ta. Lựu quan sơn quát lớn, đừng có loạn, mọi chuyện còn có ta. Một trong lục đại cường giả của Hoàng Thất cấm vệ quân này sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói vang vang, biểu hiện vô cùng bình tĩnh trong mắt của hắn có ánh sáng vàng nhạt quay vòng thôi động huyền công điên cuồng suy tính về lực chấn động của tuyết lở để thử ứng phó chính diện bây giờ rút lui đã không còn kịp nữa cho dù là đại tông sư đỉnh phong ở cảnh giới võ đạo tông sư cấp chín đối diện với uy lực của trời đất cũng cảm thấy vô cùng lo sợ sau đó ông ta có một kết luận rất đáng sợ đó là không cản được cơn tuyết lở này ngượng ngùng chỉ có thể gắng gượng liều mình lưu quan sơn hít sâu một hơi lúc này Một bàn tay giữ lấy bả vai của ông ta, "Này, đừng có mà cướp lời thoại của ta." Lâm Bắc Thần rất chỉ là bất mãn, Vai phụ như ngươi lại dám cướp lời thoại kịch, ngươi đã lấy nhầm kịch bản rồi." Lư Quan Sơn ngáo ra, lùi về phía sau. Lâm Bắc Thần bước lên trước một bước mà nói, "Ta phải tỏ, à không, ta phải hiển linh." Nói rồi hắn rút thanh kiếm trên thắt lưng ra, có kiếm trong tay, khí thế của Lâm Bắc Thần đột nhiên thay đổi, làn da hiện ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt, kiếm từ trong tay rung động dữ dội ầm uhm. tuyết lở lăn xuống càng lúc càng gần lâm bắc thần đột nhiên giơ kiếm chém ra thanh kiếm xoay tròn trên không trung ban đầu vết chém hư không mũi kiếm ở trên không trung tạo nên một độ cong nửa cung tròn ma sát tạo thành tia lửa sau đó thanh kiếm với tốc độ nhanh chóng trở nên giãn nở to hơn cuối cùng trở thành một thanh kiếm dài hơn ba trăm mét một nháp chém thẳng vào tuyết lở dữ dội kia kiếm khí vô hình nhanh chóng chém đôi tuyết lở nhưng nó vẫn lăn nhanh xuống dưới vẫn chưa chặn lại ư Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâu Quan Sơn và Phi Tuyết Nhất Sát đột nhiên biến sắc. Nhưng mà rất nhanh họ đã hiểu ra bí ẩn của nhát kiếm đó. Chỗ tuyết lở bị thanh kiếm chém vào đột nhiên tách sang hai bên, giống như sóng biển dữ dội đột nhiên bị phân luồng. Khe hở tách ra ban đầu rất nhỏ, nhưng tuyết lở lăn xuống làm nó dần trở nên to hơn. Đợi khi mọi người phản ứng lại, thì tuyết lở, cao hơn 20 mét, đã lướt qua hai bên của danh trại. ầm! Uhm. Tuyết lở dừng lại, bọt tuyết bay ra. Lúc này mọi người mới nhìn thấy là nơi. Trăm mét, hai bên doanh trại dốc thoải ban đầu đã trở thành khe tuyết mới, giống như há một cái miệng khổng lồ màu trắng ngậm doanh trại vào trong miệng. Tránh thoát một kiếp, bóng hình Lâm Bắc Thần đang đứng trên thanh kiếm trong không trung cao hơn 100 mét. Trên gò tuyết cào chót vót, một thân hình già lão tóc bạc cúi khom chống cây gậy đen giống như ma quỷ trong đêm tối. Con người màu xanh nhạt phát ránh sáng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, tóc thưa thớt bay trong gió như cảnh khô cuối thu. Khoảnh khắc nhìn thấy lão giả này, Lâu Quan Sơn nhíu mắt lại, tim đập thỉnh thịch. Cường giả còn là một vị cường giả rất đáng sợ, sự tồn tại ở cấp thiên nhân. Tức là khi nãy nhất định do người này làm ra, trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra vô số cái tên cường giả thiên nhân, nhưng không có người nào, lại giống với ông giả giống như ma quỷ này. Một vị thiên nhân không biết tên, chuyện này có chút quỷ dị rồi. Phải biết rằng cường giả cấp thiên nhân vì muốn có được phong hiệu, buộc phải đến hiệp hội thiên nhân của nhân tộc để chứng nhận và đăng ký, Mới có thể được cấp tài nguyên Quan hệ và địa vị do hiệp hội cung cấp Thông thường đều đi chứng nhận Đặc biệt là có được phong hiệu Có thể có được sự đồng ý của thần linh Hoàn thiện thiên nhân kỹ của mình Hoàn thiện hoàn mỹ tìm được đường ra cuối cùng Có rất ít thiên nhân sống hoàng giã không chứng thực Kết quả bây giờ lại xuất hiện một người Lẽ nào là đóng giả sao Lợi quản sơn nghĩ ngợi mà không lên tiếng Cường giả cấp thiên nhân xuất hiện Đó không phải là người họ có thể đối phó Trời sập xuống thì cũng có đứa cao hơn nó đỡ, trước mắt cả cao đó là Lâm Bắc Thần, tâm tư của những người khác chắc hẳn cũng là như vậy. Vương Trung trốn sau đám người thiến thiến thiên thiên mà run lên bẩn bật, nét mặt sợ hãi, dáng vẻ lúc nào cũng có thể chuẩn bị bỏ chạy. Tiêu Bính Cam thì chuyên tâm ăn chân gà, thêm đồ ăn cho mình, Quang Tương và con nuôi của nó thì không biết chạy đi đâu. Tay Tiêu Giã thì giữ lấy chuôi kiếm, mọi người đều nín thở, lão thiên nhân ma quỷ nhông giả sắp hết hơi kia đang đứng trên hàng tuyết. Mang lại sự uy hiếp quá nghiêm trọng Ông già Nói tên đi Lâm mất thành ý chí hưng phấn Dưới thanh kiếm của Mỹ Nam ta Không chết Những thiên nhân vô danh <cười> Không ngờ rằng Vân Mộng Thành Vẫn có thể xuất hiện một thiên nhân mới Chỉ là xuất hiện quá nhanh rồi Giọng nói của ông ta như hai tảng đá ma sát vào nhau Trong giọng nói mang theo vẻ già nua Và không khí đầy vẻ đe dọa Là một người tài Đáng tiếc quá nóng vội Vội vàng xuất hiện Để lộ quá sớm Nếu như ngươi âm thầm tu luyện tra giấu thực lực qua mấy năm nữa thì có lẽ thực sự có thể có thành tựu Đừng phí lời, mau nói tên. Lâm Bắc Thần nhếch miệng, móc móc ngón tay, ngươi, mau lại đây. Không vội, không vội, nhóc con, đừng nóng vội, sẽ chết nhanh đó. Đôi mắt xanh của ông ta nhìn Lâm Bắc Thần tỉ mỉ quan sát, giống như đang phán đoán cái gì đó, hơi thở nặng nề nói. Tu luyện cơ thể khỏe mạnh như vậy à? Đương nhiên rồi, nếu không thì sao có thể chịu đựng được sức mạnh đó? Nhóc còn, trước khi phụ thần người mất tích Có phải đã đưa Một mặt dây chuyền tinh thần thạch màu đỏ cho người Mà người đã làm mất nó rồi phải không Làm mất, mất con mẹ nó lâm mất thần nói Liên quan chó gì đến ông Nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ ngợi rất nhiều Ông già này hiển nhiên cho rằng bản thân Cùng với tốc độ trở thành thiên nhân nhanh chóng Có liên quan tới phụ thân Hời, chiến thần kia Tinh thần thạch màu đỏ ư Đó là cái gì Ông già này có phải là đã xem tinh thần biến hay không Ông già cười lên đáng sợ như một con cú kêu đêm Phản ứng của Lâm Bắc Thần khiến ông ta hài lòng Trong đôi mắt màu xanh lưu chuyển Ánh nhìn lạnh lẽo mang theo hàm ý Quả nhiên bị ta nhìn thấu Lâm cận nam vì một kẻ ngu rốt như ngươi Quả thực là hào tổn tâm tư Thôi được rồi Nếu người đã không muốn nói Ta sẽ nói cho người biết Thiên nhân mới thăng cấp Ở trước mặt thiên nhân chân chính chỉ là đứa trẻ <cười> Lão phù có cách khiến người phải nói sự thật Ông ta cười quỷ dị Rồi thân hình dần đứng thẳng lên huyền khí tiên thiên quỷ dị màu đen bộc phát đứng ở trên đỉnh tuyết đen cao cả trăm mét không khí đều bị nhuỗm thành màu đen khiến người ta sợ hãi ông ta lấy gậy làm kiếm mà chĩa thẳng về phía trước mọi người chỉ cảm thấy đờ đẫn cây gậy đó đã đâm tới trước người lâm bắc thần phập tiếng va chạm vang lên keng thanh kiếm lóe ra tia lửa kiếm vàng và gậy đen va chạm vào nhau huyền khí bằng mắt thường thấy được bộc phát từ điểm va chạm phát động khí lưu như sóng to gió lớn cuốn lên cả đống tuyết Mọi người cẩn thận, Lâu Quan Sơn hét lớn, sử dụng huyền khí hình thành tấm chắn để bảo vệ những người trú quân ở phía sau. Lâm Bắc Thần trong trận chiến nhìn thấy cảnh này hài lòng gật đầu. Không sai, đây mới là việc mà một người thân là giá trị vũ lực đệ nhị như người nên làm. Đây là hắn đưa ra lời khen đối với Lâu Quan Sơn. Ông lão Bạch Phát kêu quỷ thế vậy vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Thiếu niên này lại có thể phân tâm khinh thưởng như vậy sao? Giết! hắc trượng huyễn hóa ra kiếm ảnh ngập trời tầng tầng bổ xuống Lâm mốc thần vung kiếm ngăn lại keng keng kiếm trượng và nhào chấn động vang lên những tiếng oanh minh vang vọng khắp đất trời nếu như kết cục của cuộc chiến này là một bộ anime vậy thì kinh phí đặc hiệu của cuộc chiến lúc này nhất định là đang điên cuồng thiêu đốt công ty nhỏ bình thường tuyệt đối sẽ phải phá sản trong nháy mắt phía trên sườn núi quanh cốc lại có sóng tuyết quay cuồng giống như lại có tuyết lở rút tới chỗ đất cao hơn Phi thuyết nhất sát quyết định rất nhanh, đưa ra lựa chọn. Đám người trong doanh trại cũng phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút lui, cố sức tránh là cách xa chiến trường của hai đại thiên nhân để khỏi phải bị liên lụy, nhất là Vương Trung chạy còn nhanh hơn chó ba chân. Còn thân là đại diện cho giá trị vũ lực đệ nhị trong số các nhân vật chính cung chính phái xuất tràng, biểu hiện của Lô Quan Sơn rất có nghĩa khí, hắn cật lực yểm hộ cho đám người chạy trốn, khó khăn lắm mới rút lui đến khoảng cách an toàn. Khi ngẳng đầu nhìn lại, trong lòng Lâu Quan Sơn trảo dâng sóng to gió lớn, bởi vì án phát hiện trong chiến trường, Lâm Bắc Thần lại có thể áp chế lão thiên nhân Bạch Phát Kiều Quỷ kia. Hiếu niên mới thăng cấp thiên nhân, làm sao có thể có chiến lược mạnh như vậy? Mặc dù từng nhìn thấy lưu ảnh thạch và tình báo về việc Lâm Bắc Thần chém giết Lương Viễn Đạo Nhập Ma, thì Lâu Quan Sơn vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì uy áp chiến đấu do Bạch Phát Kiều Quỷ trước mắt tản phát ra, thấp nhất cũng phải là thiên nhân cấp 2. Một thiên nhân cấp 2 thực sự đánh không lại một thiên nhân mới thăng cấp sau, rất chi là hoang đường, nhưng lúc này nó lại là sự thật. Lâu Quan Sơn đột nhiên nhớ tới những lời mà lão thiên nhân Bạch Phát kiêu Quỷ này đã nói trước đó. Cái gọi là mặt dây chuyền tinh thần thạch màu đỏ kia rốt cuộc là thứ gì là có thể khiến cho thiên nhân thần bí này quan tâm đến vậy. Ý ngoài lời của Bạch Phát kiêu Quỷ chỉ thẳng vào nguyên nhân mà tu vi Lâm Bắc Thần nâng cao có liên quan tới là chiến thần tiền nhiệm của đế quốc Lâm Cận Nam mất tích. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thể cấp tốc chế tạo thiên nhân hay sao? Không thể nào. Lộ quan sơn lập tức phủ định suy luận này. Hắn thân là võ đạo đại tông sư Đỉnh Phong đã đứng ở ngưỡng cửa tấn thăng không biết bao nhiêu năm. Hắn biết rõ sự đáng sợ của cảnh giới thiên nhân. Chỉ có thần linh mới có thể có thành tựu thiên nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn trận chiến trên bầu trời cảm nhận được dao động huyền khí tiên thiên trong chiến trường. Cẩn thận cảm ngộ. Đối với cường giả cảnh giới như hắn mà nói thì quan sát học hỏi trận chiến sinh tử cấp thiên nhân ở khoảng cách gần như vậy lợi ích là vô cùng lớn ầm uhm. lần nữa oanh kích phốc, ông lão bạch phát kiều quỷ cuối cùng cũng bị phá vỡ phòng ngự bị kiếm quang chấn động cho phun máu bay ngược ra ngoài còn ngân kiếm trong tay lâm bắc thần cũng vỡ nát lập tức phần rõ cao thấp lâm bắc thần chiếm ưu thế tuyệt đối đáng tiếc cây kiếm thông thường khó mà hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của ta hai từ điện thần kiếm đang ở trong baidu netdisk không lấy ra được thật là lúng túng mà lâm bắc thần tiện tay đổi một thành ngân kiếm khác hắn không chút do dự chám ra một kiếm kiếm tam đột kích cận thân đâm ra liền mạch mà thành bạch y lưu lại một vòng cung bạc giữa hư không thiếu niên với khuôn mặt anh tuấn phong tình của một kiếm này như trích tiên giáng trần vậy xoẹt kiếm quang đâm xuyên cơ thể của ông lão bạch phát kiêu quỷ nhưng nháy mắt sau đó thân thể người sau tiêu tán như một đám khói xanh huyễn ảnh trong lòng lâm bắc thần kinh ngạc phía sau truyền đến dao động năng lượng mờ mịt lâm bắc thần không chút nghĩ ngợi lại trở tay chém ra một kiếm kiếm thất phong chi tường rực mấy chục giọt máu tươi bị tường gió ngăn trách không thể đánh vào người lâm bắc thần chân thân của ông lão bạch phát kiều quỷ ở ngoài trăm mét trên khuôn mặt nhăn nhau như cái vỏ khuyết lộ vẻ khác lạ loại kiếm pháp gì mà lại có thể ngăn cản được thuật của mình cơ chứ nhưng mà sau khi cảm ứng một chút trên mặt của bạch phát kiều quỷ hiện ra nụ cười lạnh quỷ quyệt huyền khí tiền thiền kim hệ sau <cười> sức sát phạt quả nhiên kinh người nhưng mà cũng kết thúc rồi lâm bắc thần giơ kiếm ngang trước ngực khá tò mò kết thúc cái gì phân thân vừa rồi kia là thiên nhân kỹ của ngươi sau chân giả phân thân trực tiếp lừa gạt được cảm giác của hắn thì tuyệt đối không phải chiến kỹ cấp tinh thông thường bạch phát kiêu quỷ không trả lời ông ta thở dốc kịch liệt lồng ngực phát ra âm thanh quỷ dị như một cái ống bể lò rèn cũ nhấp nhô kịch liệt vết máu phun ra trước đó một bộ phận bị bức tường kiếm của lâm bắc thần chặn lại một bộ phận khác lấp lóa hồng quang quỷ dị lơ lửng trong không khí bên cạnh chậm rãi lưu động giống như một ngòi bút vô hình bị triển hiện ra phát họa ra từng đường nét quỷ dị trong không trung những đường nét màu máu này giống như thuật huyền văn nhưng lại có chút khác biệt lâm bắc thần cầm kiến cẩn thận quan sát bức đồ án kia là thẻ kết hợp giữa văn tự và đường nét trở thành từng thẻ độc lập hình chữ nhật hư ảo lơ lửng chung quanh cơ thể của bạch phát kiêu quỷ lâu lâu hồng mang mãnh liệt như một đám lửa thiêu đốt Điều này khiến Lâm Bắc Thần có chút quen mắt, hắn ngay tức khắc liền liên tưởng đến đám Mao Sơn đạo sĩ ở kiếp trước, dùng giấy vàng và chu sa để vẽ ra những tấm bùa trấn quỷ. Phù thuật, là phù thuật nguyên rủa, Lâm Đại thiếu cẩn thận. Lâu Quan Sơn nhìn thấy cảnh này dường như hiểu ra cái gì đó liền lớn tiếng nhắc nhở, "Phù thuật, đó là cái gì?" Giữa lúc Lâm Bắc Thần nghi hoặc đột nhiên cảm thấy tay phải cầm kiếm trở nên nóng bỏng một cách kỳ dị, khi ngẩng đầu lên lập tức kinh hãi thì ra không biết từ khi nào chân mu bàn tay có một vệt đỏ tươi giống như bệnh mề đay tới thời kỳ bộc phát rồi đang nhanh chóng lan rộng đó là vừa rồi khi chiến đấu dính phải một giọt máu tươi của đối thủ chuyện xảy ra khi nào trước khi lâm bắc thần còn chưa phát giác thì đã trúng thuật hắn lập tức phản ứng lại ở phía đối diện khuôn mặt của bạch phát kiêu quỷ ẩn chứa vẻ diễu cật dựng trượng ở trong hư không trước người hắc trượng cố định một mảnh trời đất đôi tay mười ngón của ông ta L tật trương tập hợp như ảo ảnh không ngừng kết ấn theo ấn pháp biến ảo năng lượng bốn phương trời đất không ngừng bị rút ra tụ tập vào trong tờ phù lục bằng tơ máu này tơ máu phù lục ngụy hồng và yêu dã mãnh liệt đi kèm là chấm đỏ bệnh mề đay trên mu bàn tay của lâm bắc thần trong nháy mắt cảm giác đau bỏng kịch liệt bộc phát ra sau đó nó giống như bóng nước phủ lên bắt đầu từ vị trí cổ tay cánh tay và bao phủ tới đây chính là phù thuật sau lâm bắc thần có chút kinh ngạc Một loại sức mạnh khác ngoài hệ thống võ đạo huyền khí à? Hoặc là một phân nhánh tiến cấp của huyền văn? Đại thiếu, hắn là một trận sư thiên nhân, không thể khinh thường, đừng để trúng thuật. Lâu quan sơn vô cùng căng thẳng, phá không chuyển đến lời nhắc nhở. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Đợi hài tử chết đói con mẹ nó rồi thì mới bưng sữa tới. Xong, người không nhắc nhở sớm hơn một chút. Muộn rồi, bạch phát kêu quỷ đã hoàn tất mọi chuyện, nhìn cánh tay phải đỏ bừng như nhuốm máu của Lâm Bắc thần Ngay cả ngân kiếm trong tay, trong nháy mắt cũng tàn chảy thành nước thép, hắn phát ra tiếng cười tàn bạo. Thân hình phá không, giữa lưu quang lấp lóe đã tới trước mặt Lâm Bắc Thần, một trượng đập xuống đỉnh đầu Lâm Bắc Thần. Giết người rồi, tra hỏi hồn phách của ngươi, vật mà Lâm Cận Nam để lại trên người ngươi sẽ rõ ràng thôi. Bạch Phát kêu quỷ với ánh mắt tàn nhẫn và còn có chút nôn nóng, thế nhưng bùm một tiếng. Lâm Bắc Thần vốn nên lâm vào sự đau nhức kịch liệt, đồng thời bị phủ thuật chấn trụ lại đột nhiên giơ tay bắt lấy hắc trượng Cổ tay khẽn lắc một cái lực phản chấn đáng sợ vọt tới bạch phát kiêu quỷ trong nhái mắt nghe được âm thanh xương bàn tay đang nắm cây trượng vỡ nát ra điều này không thể nào hắn rõ ràng đã trúng thuật mà một khi trúng thuật cho dù là một thiên nhân vượt qua cấp một cũng không thể nào phá thuật nhanh như vậy trong sự hoảng hốt bạch phát kiêu quỷ trong nhái mắt phát động phủ thuật muốn thoát khỏi khoảng cách nguy hiểm nhưng lâm bắc thần đã sớm có đề phòng một tay thộp lấy cổ ông ta ánh sáng bạc lóe lên Sức mạnh không giống với huyền khí tiên thiên hệ kim Mà Lâm Bắc Thần đã thể hiện ra trước đó Trong nháy mắt tràn vào cơ thể Của Bạch Phát Kiêu Quỷ Thuật thế của ông ta vừa rồi Trong nháy mắt đã bị hắn đuổi tản đi Trong khoảnh khắc này ông ta mới hiểu được Tại sao Lâm Bắc Thần không bị quỷ thuật của mình chấn trụ Thì ra trong cơ thể hắn Còn tồn tại một loại huyền khí tiên thiên khác Huyền thúy tiên thiên có thể khắc Chế được lực lượng của thuật Bất cẩn rồi Bạch Phát Kiêu Quỷ vùng vẫy Nhưng huyền khí trong cơ thể lại không cách nào điều động Cho dù chỉ là một chút Một thân tu vi huyền thuật thông thiên cũng khó có thể thi triển ra Ngươi Ông ta vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần Ngươi lại là tiên thiên song hệ, Kinh ngạc không? Kích thích không? Bất ngờ không? Lâm Bắc Thần bóp chặt cổ của bạch phát kiêu quỷ mà nói Bây giờ có thể nói chuyện một chút rồi Ai phái người tới Con người màu xanh lục của bạch phát kiêu quỷ chuyển động Ngươi biết thì có thể làm gì được Trung quy cũng là người người không chọc nổi, chi bằng không biết. Hiện tại ta đang rất tức giận. Năm ngón tay của Lâm Bắc Thần chậm rãi pháp lực, bóp đến đôi mắt của Bạch Phát kiêu quỷ lồi ra. Ngựa của ta không quản nữa, thuộc hạ cũng hy sinh mấy người. Ta đang rất tức giận. Ngươi tốt nhất nên thành thật mà giải thích. Bằng không nghe rằng ta sẽ không khống chế được khi mà tính khí của mình bộc phát đem người thiêu chết. Nói thật là sẽ được khương hồng, còn kháng ngự kháng cự thì sẽ bị nghiêm trị bạch phát kiêu quỷ chỉ cảm thấy xương cổ phát ra tiếng răng rắc huyết dịch trong mạch máu đang điên cuồng đè ép lên đại não được được ta nói ông ta theo bản năng mở miệng nói nói thật sẽ được khoan hồng kháng cự sẽ bị nghiêm trị lâm bắc thần ngáo ra con mẹ nó đồ chó này muốn dở chiêu này với ta còn dám lẻo mép có phải người cảm thấy mình rất hài hước hay không lâm bắc thần vận chuyển tinh thần tiểu hỏa hỏa lực màu bạc mà người bên cạnh hắn không nhìn thấy truyền vào cơ thể của bạch phát kiêu quỷ A! ông ta đau đớn hét lên Đại Càn, Đại Càn Lâm Bắc Thần ngáo ra Đại Càn ở đây đồng âm với từ trả tiền Nghe có vẻ như ông ta muốn đòi nợ Lâm Bắc Thần Cái đỏ chó này Lúc này còn đòi tiền ta Còn cần tiền hơn cả mạng sau Không có cách nào trao đổi, chết đi Vẫn là liếm bao quan trọng hơn Trong mắt hắn lấp lẽ hung quang Sát ý lưu chuyển liền muốn đậu thủ Là đế quốc Đại Càn Là sứ đoàn của đế quốc Đại Càn Bạch Phát kiêu quỷ cảm nhận được sát ý của Lâm Bắc Thần, mặc dù không hiểu tại sao mình lại chọc thiếu niên này tức giận như thế, nhưng vẫn muốn nỗ lực một lần. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần ngáo ra, thì ra là ý tứ này, chứ không phải là đòi tiền. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nhé. Mình phải có tí việc rồi. Bye bye mọi người.